Chiều muộn nhọ mặt người, lão Huệ men theo vệ đê dẫn về làng. sách theo túng thức ăn mà lão vừa xin được trở về nhà ông Châu, định rằng con mừng và con mèo môn song xuôi sẽ trở về nhà. Xóa vừng so với khu vực khác trong làng La Giang trước giờ vốn vắng nặng. Từ ngày ông bà Châu mất cho đến mão mất, đêm đầu mùa đông lại thêm vắng. Chỉ có ánh đèn của vài nhà ở phía bên kia đường hắt heo chiếu xuống. Lão đứng trước lối rẽ vào cổng của nhà ông Châu với nhà mão, Bên nhà cổ mão đèn điện trước mắt lờ mờ, nhưng không thấy bóng dáng của ai. Vừa thấy lão sách túng đồ ăn trở về con mực thui gầm gừ, nó quấy đuôi mừng từ đằng xa, không khác cách nó chào đón ông Châu trở về. Ở bên nhà ông Châu tối om không có đèn đóm, ở phía ngoài chỉ có cây nhang lờ mờ, trong ánh sáng do ánh đèn tiếp lờ mờ bên nhà mão phẳng vất chiếu qua. Lão gần ngài mãi mới dám dò dẫm đi vào, nếu không có con chó mực quấy đuôi chạy đến dẫn đường, chưa chắc lão đủ can đảm để bước qua chiếc cổng sắt, khi thấy cây hương sừng sững đứng ở ngoài sân. Lão Hệ làm thầy cúng bao nhiêu năm, không phải là một người yếu bóng vía, nhưng cảm thấy gai sống lưng của mình khi chậm chậm tiến sâu qua cổng và trong sân, đứng dưới tán của cây nhãn giả. Quay mặt lại khi nhìn ngôi nhà của ông Châu màu xám bàng bạc trong đêm không khác gì một ngôi nhà ma. Lão có cảm giác như thời gian, không gian đã bị đóng băng lại. Quay lại giật mình khi nhận thấy con mực chạy biến đi đâu. Chỉ còn trơ vơ một mình lão đứng đối diện với cây hương ở giữa sân. Chưa khi nào đứng trước một vật thờ tự cảm thấy run sợ như vậy. Đến giờ lão cảm thấy ngờ ngợ, mình đã sai khi bước vào đây ở đây như một cái bẫy có người răng xa chỉ chờ đợi mình bước vào dập là sập xuống lão có tiếng gọi con mực để chấn an mình và để xoa đi màn đêm yên tĩnh cô đặng đang bao phủ lên đáp lại tiếng của lão chỉ có tiếng gió xiết từ vực mang theo hơi lạnh buốt đến tận sống lưng thổi vào lão có cảm giác như có bóng người ẩn khuất trong nhà của ông châu không lẽ cánh con của ông châu đã trở về tự hỏi rồi tự trả lời, không phải, cánh cửa vẫn đóng chìa khóa ông cầm, về chúng nó phải sang lấy. Lão lại cái tiếng gọi con mực thêm lần nữa, nhưng liền sau đó tiếng ken két rồi tiếng lẹt quẹt, như tiếng bước chân người từ cánh cửa công nhà ông châu phát ra, khiến cho lão giật mình quay ngoắt vào trong. rõ ràng cánh cửa vẫn khóa, không lẽ trong nhà của ông châu nào có trộm? Lão lưỡng lự không biết cô nên mở cửa vào nhà hay không. Nhu gửi chìa khóa nhà cho lão, nhưng mà đến nay hơn một tuần lão chưa từng mở cửa nhà ông Châu, bởi lão biết trong nhà của ông Châu không có những thứ lão cần tìm. Không lẽ mấy đứa em của Nhu về? Không phải, Nhu về thì phải mở cửa. Việc gì phải bí ẩn thì thục như vậy. Còn trồm thì có chó phải kêu. Bản thần suy nghĩ lão rón rén tiến đến gần cửa nhà, ghé mắt nhìn vào bên trong bàn thờ của ông bà Châu. Trước giờ lão chưa từng ngó vào nhà cho nên không chú ý bàn thờ gia tiên của ông Châu sắp xếp theo cách nào. Ngày ông Châu còn sống hai người không ưa gì nhau. Đến khi ông Châu mất, như người làng lão đến để thăm dò và hỏi thăm qua loa rồi trở về. Giờ đập vào mắt của lão giữa bàn thờ một đôi mắt sáng chói, sắc lẻm trong bóng đêm, chiếu dòi thẳng như đang chăm chăm nhìn thẳng vào ánh mắt run sợ của lão. Nhưng người bị thôi miên đứng ngây dại trước cửa nhìn vào thứ ánh sáng xanh rất lâu. Một người con gái mặc áo trắng, mái tóc xõa vai từ từ tiến về phía của lão đối diện ngay trước mắt qua khe cửa, giọng thì thầm và trong gió. Lão sắp chạm đến nơi rồi, chạm đến cửa địa ngục rồi. Lão nhìn rõ khuôn mặt cô gái chỉ tầm mười sáu, vết cắt đã ngang cổ, dòng máu đỏ vẫn còn chảy ròng ròng. Một suy nghĩ lóe lên trong trí nhớ của lão, đi sự sợ hãi không lẽ cô gái ở bên miệng giếng, thì lời đồn đại từ xa xưa của dân làng đã quay trở lại. Gần lắm, có cảm giác chỉ cần chạm vào là tới. Cô gái ấy xuất hiện giờ không làm cho lão sợ, mà trái lại dường như đất giải đáp được những thắc mắc trong đầu của lão mấy lâu. Khẩm, tôi không sợ đừng có dọa tôi, thì không bao giờ dừng lại đâu miệng của nó lẩm bẩm cố trấn an chính mình là vẫn giữ niềm tin tinh ninh ma quỷ không trực tiếp giết được người nhưng đôi chân bước giật lùi uịch một tiếng ngã nhào xuống bậc thềm liền ngay lúc đó tiếng rằng xoạng trong nhà vang lên xóa tan đi cái không gian yên tĩnh đến đậm đặc bộ vây xung quanh thứ ánh sáng ấy bay vụt ra không biết con mờ từ đâu chảy đến liếm láp bồng đồ ăn vương vãi khắp sân tiếng con mèo mun kêu meo meo từ ngoài vườn mon men đi tới lão mấy lồng cồm bò dậy ngước nhìn về phía cây hương sau lưng của mình. Rồi hắn nhìn ra phía ngôi mộ cổ bên bờ vực. Trong bóng đêm còn đòm đóm to như trái trứng gà phát ra mùa thư ánh sáng xanh lẻ. Mày từ phía cây hương theo một con đường thẳng như kẻ chỉ ra ngôi mộ cổ, nằm ở phía mép vực. Lão nhìn theo thứ ánh sáng xanh đầy ma mị. Bất ngờ tiếng cười của lão khùng khùng vang lên trong đêm. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lão để kể con chó mừng và mèo môn dành nhau ăn bình đồ chơi vương vãi dưới đất, lầm cầm đi xa cây hương, cúi xuống nhạt lấy cành nhãn bền dưới vẽ lại đường vừa nãy, còn đòm đóm vừa bay qua. Lão dừng lại trước ngôi mồ cổ nhìn sang nhà mão giờ chỉ có ánh đèn nê ông trắng mờ mờ từ trong nhà ngắt ra cánh cửa chính im ỉm quá. Lão đứng lặng đi nhìn thế đất của ngôi nhà ông Châu rất lâu, trước khi quay trở lại mé sân những nét đánh dấu còn in hẳn trên nền đất, một ánh mắt bên nhà mão chưa khi nào rời khỏi lão, vết mờ trên hộp bằng sừng được lão ngồi cầm cùi tô lại trong đêm thành một bức đồ họa hoàn chỉnh và lần giờ lại bức cổ thư còn khuyết trong chi óc lão lờ mờ hình dung ra được phần nào câu chuyện của gia tộc họ đặng ở thời điểm tao loạn và số phận cô con gái đặng nhài, con của đặng tuấn chính là cô gái lão đã thế hồi tối. Lão cảm nhận được linh hồn cô gái ấy đang trở lại, sợ hơn nửa thế kỷ từng chìm dần vào quên lãng. Kỳ hương nơi miệng giếng cổ chính là một phần con đường hầm đã bị lấp dẫn ra cổ mộ vào ngày 14-15, chính là ngày mất của cô gái. Kẻ chấn niệm cô gái dưới hầm mộ xây cho Đặng Tuấn và chôn người gia nô trung thành Bùi Hoàn, hắn phải là một thầy phong thủy vô cùng uyên thâm. Đi theo thầy và hành nghề thầy cúng bao năm là không lạ gì những quy tắc kỳ dị mà Mỹ không kém lưu trai, tàn động về tùng trôn trinh nữ làm thần giữ của. Khi gia tộc họ đang cực thịnh nhiều đời lại ở đúng thời nhà Minh Đô hộ nước Việt ở giai đoạn cuối, những thủ thuận hiến tế như vậy, người phương Bắc chính là bậc thầy của người Việt. Nghe nhiều từng chứng kiến cuộc hiến tế do thầy lão tiến hành từ vài chục năm trước trên miền rừng núi Tây Bắc lão còn nhớ y nguyên những lời căn dặn của thầy pho đến giờ lão vẫn còn nằm lòng văng vẳng bên tai. con cần phải nhớ những lời thầy nói chỉ cần sai một thứ lập tức sẽ mang họa sát thân. thứ nhất khi chuẩn bị gia chủ phải biết lựa chọn một thầy cúng cao tay, thầy cúng phải am tường về thiên văn lịch pháp thuật kinh dịch, thậm chí phải giỏi cả về nghệ thuốc. đặc biệt là phải là người mà gia chủ có thể tin cậy để giao phó suốt tài sản lớn kể trên. Để thành lập được một thầm mộ giữ của khi thầy cũng bắt tay hợp tác với gia chủ điều đầu tiên họ sẽ cùng về bàn bạc là tìm một mảnh đất tốt để mà chôn giấu Mảnh đất này phải hợp với tuổi của gia chủ và phải có vận chuyển trong một thời gian Khi đi cồn của buộc họ phải lựa chọn ban đêm vừa để tránh được sự tò mò của người đời mà khác lại phải có bóng trăng để làm dấu rất đặc trưng Phần khác là để thuận lợi hơn cho người đời sau đến lấy Của. Ngày dấu Của vào một thời điểm nhất định trong năm thì người đi lấy về cũng phải lấy chính xác thời điểm đó. Trước ngày 14 thì phải lấy đúng ngày 14, nếu lệch đi một ngày một giờ thì bóng cây bóng nối sẽ bị dịch chuyển sang một địa điểm khác. Khi đã chọn được địa điểm và phương thức đánh dấu, việc xây dựng hầm mộ bắt đầu được tiến hành. Không phải ở đâu thần cũng được chôn cùng với Của. Có khi ở cách đó một đoạn nhưng vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của thần. Theo quan niệm khi đồng thổ, gia chủ và thầy cúng đều phải làm lễ để xin phép thủ quan cho phép thần có quyền hành ngăn cản, những ai cố ý định xâm phạm tiêm mảnh đất đó trong thời gian tiến hành nhiệm vụ, không có quy tắc nào chung trong việc xây hầm mộ. cái thức sẽ tùy thuộc vào nguồn gốc, truyền thống cũng như trình độ của thầy phù thủy. Sự đa dạng này cũng là một cách để ngăn chặn việc hóa giải lời nguyện của những kẻ bên ngoài. Cô gái được lựa chọn để làm thần giữ của là những cô gái trẻ độ tuổi 13 đến 18, cũng có khi từ 9 đến 19 tuổi nhưng không vượt quá 20. Cô gái này phải còn trinh để đảm bảo độ tinh khiết của thần. Họ thường mua các cô gái từ nhỏ rồi nuôi đến lớn, họ có xét lẫm ra màn kịch cưới vợ lẽ. Nhưng thực ra là để làm thần giữ của. Những cô gái xinh đẹp thì càng tốt, bởi theo quan điểm khi bị chết oan, thì nỗi uẩn ức càng lớn, và như vậy bùa càng thiêng. Cô gái được chăm sóc đặc biệt là một chỗ riêng, tuyệt đối không tiếp xúc với đàn ông. Trước khi đưa đi yểm, họ sẽ được tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm, ăn chay, ăn đồ chay tịnh. Cô gái sẽ được đưa lên kiệu và được quân lính khiêng đến căn hầm đã được dựng sẵn, để tránh cho việc cô gái phản kháng. Họ cho uống thuốc loại thuốc gây tê, khiến không thể cử động được, không nói được, mặc dù vẫn mở mắt tỉnh táo. Cô gái sẽ được đặt nằm trong quan tài, thầy làm lễ rồi nhét biến xâm vào miệng, sẽ sử dụng phép thuật để cô gái sống được đúng một trăm ngày mà không phải ăn uống gì cả. Cô gái phải sống trong cảnh chờ chết rất oan ức, tuyệt vọng, hận thù, nên khi chết sẽ trở thành thần dữ của. Lúc này chỉ những người biết thần chú, thần dữ của cho phép. Thì mới được vào Bất kỳ ai cố tình xâm phạm vào khu giữ của thì đều mất mạng Hoặc tâm thần điên loạn Nếu vì lý do nào đó mà lấy được của cải trong kho Thì thần giữ của sẽ đeo bám hành hạ đến khi trả lại thì thôi Để thế và con người là những yếu tố đầu tiên để cấu thành nên một thần giữ của Những yếu tố quan trọng nhất vẫn là phép thuận vào bùa chú Đấy là sự thể hiện rằng buộc giữa thần và nhân là chìa khóa để mở ra kho báu và hóa giải lề nguyện. Có lẽ biết được số lượng tài sản cực lớn trôn theo thần giữ của, như gia sản bao nhiêu đời tích góp của gia tộc họ Đặng và các gia tộc khác ở xung quanh làng La Giang, thì bắt buộc người chủ có nhu cầu trôn cất về đặc biệt thận trọng trong từng khâu lựa chọn và chuẩn bị cho quá trình diễn ra của một buổi lễ, không như thời gian về sau. Tất cả đều phù hợp với Đặng Thị Nhài, đứa con yêu của Đặng Tuấn. Thế nhưng mà có điều lão không hiểu, không lẽ là Đặng Tuấn đã nhẫn tâm giết chết con gái của mình, để mà chấn điểm làm thần giữ của và cái giếng kia chính là nơi trồn kết của Đặng Thị Nhài. Hay Giặc Minh không kịp tẩu tán tài sản khi mà quân Lam Sơn đang ở thế trẻ tre tiến ra bắt đã nhẫn tâm làm điều ấy? Đó mới là điều băn khoăn nãy giờ của lão. Hơn 500 năm có lẽ liệu ngôi mộ cổ kia có còn lại gì hay, hay tất cả đã hóa vào hư vô cắt bội. Thầy lão đã biết, thế nhưng mà ông ấy biết mệnh của mình không đến, nên đành ngậm ngồi bỏ đi và niềm kỳ vọng lại đổ dồn lên lão. Lão ngồi chấm ngâm nhìn đồng hồ trên bàn khép buông tiếng thở dài, ngó ra ngoài hiên ánh trăng màu bằng bạc che phủ lên tất cả. Chỉ còn đúng một tháng sẽ có quyết định lớn nhất cuộc đời của mình liên quan trực tiếp đến sinh mệnh giấc mộng của đời người. Có được hay không thì ta sẵn sàng đánh đổi vài năm còn lại trên dương gian để hoàn thành sứ mệnh của đời mình. Với những người như ta sống đến gần này tuổi đã đắt thọ lắm, nên cũng không còn gì để tiếc nuối. Tiếng cười của lão lại không khùng vang lên trong đêm. Vài ngày Tết qua nhanh không khí ảm đạm ở sóng vườn vẫn vậy. Vận áo xám nên Tết về nhà anh em nhà Nhu, chỉ quanh quẩn ở nhà mà chẳng dám đi đâu. Hầu hết nhà mùng ba Tết, mấy anh em đã lục đục kéo nhau về thành phố, để lại mình Nhu ở lại chung coi ngôi nhà và bàn chuyển với Lão Huệ. Đến dầm tháng riêng nhất trí rời ngôi bộ cổ như dự kiến từ hồi trong năm, cho nên không phải rào chức đón sau. Lão Huệ vừa ngồi xuống ghế như rót nước đưa cho Lão rồi bảo. Đến ngày giảm tháng riêng, ông có cần tôi giúp gì không? Lão nhìn nhu rắc đầu. Không, tôi muốn làm đêm 14, sớm hơn một ngày như dự định. Mọi thứ tôi đã thu xếp hòm hòm rồi chỉ cần đợi ngày. Vậy cũng tốt. Xong việc của ông tôi dự định cúng dằm tháng riêng cho bố mẹ tôi. Cả những vong nhân nằm ở dưới vực nếu được ông làm giúp tôi. Được rồi, tôi xong việc tôi sẽ giúp. Đó cũng là một phần việc của tôi phải làm sau khi hoàn thành. Lão gật đầu nhưng mà Nhu lo lắng ra mặt. Ngày công việc khá nặng đấy, chỉ còn một tuần nữa thôi, mình ông có lo ổn không? Tôi thấy dạo này ông có vẻ yếu hơn trước. Lão liền bật cười. Tôi già rồi, còn đường bao nhiêu nữa, nên sở nguyện của cả đời nên gắng sức làm cho trọn vẹn. Lão nói chuyện với Nhu nhưng mà ánh mắt hé hé nhìn ra phía ngoài bất chợt bắt gặp một ánh mắt khác đang thập thọ ở ngoài sân. Ngay lập tức bóng người ấy biến mất mà nhu không hề hay biết, lão ngập ngừng dây lát rồi lên tiếng. Anh đừng lo, tôi tự có cách sắp xếp, tôi chỉ nhờ anh giúp tôi một việc cuối cùng. Ông nói đi, nếu làm được gì giúp ông tôi xin gắng hết sức. Lão phải tay tỏ vẻ không quan trọng. Cũng không có gì đâu, lúc tôi làm việc anh cố gắng đừng để mọi người tụ tập ở đây làm phiền, tôi không tập trung được rồi hư hết mọi việc. Tôi nhắc lại đây là việc rất quan trọng, không những nó liên quan đến sinh mệnh tôi, mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác. Nhiều đàm chiều suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Như vậy không quan trọng sao được, nhưng nếu ông quyết định làm trong đêm, đêm hôm khuya khuất rét mướt như vậy, tôi nghĩ không ai hiếu kỳ đến độ đổi mưa, đổi gió đến đây xem ông đảo mộ. Nếu ông chưa nói cho người khác biết, ngày ông tròn đến giờ chỉ tôi với ông biết, Đường ra cổ mộ chỉ còn cổng nhà tôi về nhà mão Khóa lại là xong, sao mai tôi lên Hà Nội đến sáng mười lăm tôi mới về, cho nên ông muốn làm thế nào cũng được. Lão liền gần gù nói, vậy là tôi an tâm rồi cảm ơn anh. Tôi giao toàn quyền cho ông nhưng tôi chỉ lo. Nhưng ngập ngừng, ngôi mộ ấy người xưa xây kiên cố như lô cốt, mình ông phá kiểu gì trong một đêm. Lão tùm tìm cười. Anh đừng lo, tôi tự có cách dự liệu. Im lặng trong giây lát, nhô nhìn lão Huệ giây lát rồi thùng thẳng nói tiếp. Tôi tin vào nhân quả của trời đất, không tin vào bùa phép hay chấn điểm. Cha mẹ tôi cả đời lương thiện không tham lam nên đã an lành trên mảnh đất giữ. Nhưng chuyện không may đã xảy ra với cha tôi, tôi không trách ai cả. mà mất là do có thể là nhân quả, còn chuyện di rời ngôi mộ cổ, tôi hy vọng ông đúng. Với tôi nó như mở ra một con đường sống cho cả hai đứa con mão, như cha mẹ tôi tôi không muốn triệt đường sống của người khác. nhô nhắc lại những lời cũ mình đã nói, lão chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra phía cây hương ở phía ngoài ao đầy nắng. Nếu không có gì nữa tôi xin phép. Không để cho nhu trả lời lão đứng dậy lặng lẽ ra về, còn cho mực quấn quyết chạy theo ra đến tận cầm. Không về nhà ngay mà đi ra ba cây gạo phía đầu làng, những chiếc lá màu vàng úa đã dùng hết để lại những bông gạo đỏ rực rỡ, át hẳn những lá vàng cuối cùng còn treo lại trên cây. Cây gạo vừa vào đầu xuân tường chừng như sắp chết, ở phía xa thằng Hải sách bọc hàng mã, và một chiếc can nhựa sách theo nặng nề dẫm lên những bông hoa màu đỏ, như là máu đến đứng trước mặt của lão. Mày đứng chờ ở đây lâu chưa? Nó đưa ánh mắt vô hồn không một chút thần sắc nhìn lão rồi gật đầu. Chào đứng đây đợi lâu rồi. Tốt những việc ta giao cho mày làm đến đâu. Nó đưa bọc màu đen và chiếc can nhựa 5 lít bên trong đầy dung dịch chia ra chiếc mặt. Lá gầm lấy mở nắp can ra, nhưng lão phải chun mũi lại, vì cái mùi trong can bốc ra sợt thẳng lên mũi một mùi chua nồng nặc, khét lẹt như là axit khiến cho lão ho sật sụa. Lão vội quay đi và lấy tay phẩy cái mùi ấy bay xa. Lão lấy trong chiếc túi ra một thứ bột màu vàng giống như lưu huỳnh, bỏ vào trong can để lại và lắc thật lực. Mày đổ ra xem nào. Lão xài thằng hài nhưng mà đôi tay nhanh nhẹn lấy trong bịch ni lông một mảng như bê tông to bằng bàn tay. cho phải lấy xà beng cậy cả tiếng mới được như thế. Cháu với ông mà phá cả năm chưa chắc đã xong. Cháu đang tính dù anh nam làm cùng. Nhưng mà nhớ đến lời ông dặn cho nên thôi. 14 bốn, anh cháu đưa mẹ lên ngoài bốc thuốc, cháu đã làm đúng như y ông dặn. Dường như lão không để ý đến những lời huyên thuyên kể công của nó, không phải đợi cho nó nói lão thừa biết cái thứ hỗn hợp nó mang đến cứng như thế nào. Nhưng có cái sinh ra thì cũng có khái để khắc chế. Đổi xem nào lão dùng thằng hải xếp kết can đồ thứ dung dịch giờ đã keo lại màu vàng vàng như nhớt lên miếng hỗn hợp thằng hải cay từ cổ mồ ra trước ánh mắt tò mò chờ đợi của lão chỉ trong chốc lát miếng hỗn hợp cứng như bê tông lão vừa lấy ra gặp hợp chân bào lý nó nhanh chóng nhão ra lùng bùng như vữa đặc chiếc sườn há mồm trợn mắt ngạc nhiên của thằng hải tại sao lại như thế lão hụi mỉm cười vỗ tay đứng dậy chỉ một lát sau thiết lùng nhùng như vữa đặc ấy đã đồng cứng lại không khác gì xi si măng chết Có đúng như là dự đoán Đừng có hỏi nhiều mà chỉ cần làm đúng những gì Tao sai bảo là được Việc mà mày thành không lo mất phần đâu Nó không tỏ ý vui mừng Chỉ lặng lặng bám theo lão Mang cái căn này về Giảm hỏi mua thêm cho tao 20 lít Tuần sau lấy Đừng có bếp xếp với ai Làm kín đáo kể cả thằng anh và mẹ của mày nhớ chưa Trong ba ngày tới đừng có mật tìm đến tao. Đến bảy giờ tối ngày mười bốn hãy sang. Mày sắp xếp cho mẹ anh mày đi là tốt đấy. Nó hờ hứng gật đầu lão xòe ra mấy tờ năm trăm ngàn đưa cho nó rồi bỏ bội vào bên trong. Rồi vội vàng bỏ về trong buổi chiều muộn. Để nó đứng tận ngần như trời trồng ở sau lưng ba cây gạo. màu hoa đỏ từ trên ngày một lan rộng hơn xuống dưới. Nó định chạy theo lão thế nhưng mà ngay cái bóng đi khuất một đoàn khá xa về phía đầu làng. Mấy đầu riêng được vài hôm mà cây gạo đã nở hoa rực rỡ, rông tàn nên là đã sắp hết tháng ba. trên bầu trời sấm xịt mây đen lất phất về hạt mưa xuân đang rơi xuống. vừa rời nhà tắm sau khi thanh tẩy cơ thể bằng nước thơm, khi mà ánh trăng mỏng như là chiếc liềm di chuyển lên đến, đến đỉnh đầu, những hạt mưa bụi ngoài sân rơi một nặng nề hơn lão mặc đồ cũng màu trắng đi ra nhìn xung quanh một lần kéo cánh cửa lại. Bà nén nhang thấp lên mùi hương trầm thăng thoảng lan tỏa khắp căn nhà. Chín mươi chín cây nến trắng đang bập bùng cháy xung quanh. Lão xếp chân ngồi thiền đến khi ba cây nhang cháy ngang nửa mới gặp người trước ban thờ quỳ lại ba lạy. Đặt ngay trước mặt của lão là một con dao găm sáng loáng, một chiếc chén nhỏ và một tờ giấy màu vàng cùng cây bút lông đặt ở bên cạnh. Bình thản đưa lấy dao sáng loáng đến ngón tay cưỡng hàng cho máu chảy vào đến lưng lưng trước chén nhỏ. Suy nghĩ trong giây lát lão quyết định chấm cây bút lông vào chén máu. Những nét đầu tiên bằng chữ hán trên tờ giấy vàng đặt trước mặt, miệng còn lảo lờm nhầm đọc phép thuận và yểm bùa chú. Lão chấp nhận lấy máu để luyện bùa có nghĩa là chấp nhận đánh đổi những năm tháng kiền dường thế, ngày tháng niệm mà trên mảnh đất nhà ông châu đã đạt đến trình độ. Đồ đệ có thể thiết lập nên thần dữ của, đều là những người tinh thông, nhỏ y lý xấu. Nên những lá bùa vẽ trên giấy hoặc trên không, dùng nhang bút mực hoặc là nước phép để vẽ, chỉ có thể nhòe thiên hạ kiếm cơm, còn mang đến chiếc ngôi mộ cổ bên mép vực thì chúng vô giá trị. Khi dám cắt máu để luyện bùa giải chấn điểm lão chấp nhận đánh đổi tuổi thọ, nguyên nhân của điều này là bởi, mỗi lần làm như vậy phải dùng tiêu phép thuật, Thì đều phải rút bớt đi một thần phúc của bản thân, trước nay làm thầy cũng khó có ai thọ được quá bảy mươi, còn lão đã ngoài bảy mươi, cho nên nếu có chết cũng tỏi nguyện khi mà chạm được đến giấc mộng cuối đời. Mặt khác khi theo nghề lão phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ, lựa chọn không gia đình theo đuổi giấc mộng của đời mình. Hà Tuấn tâm sức vừa phức tạp cho nên mỗi ông thầy chỉ lựa chọn truyền hết kinh nghiệm và bí kíp cho một học trò duy nhất. Còn lão không ai cả, không muốn rằng buộc vướng bận gì cả. Về bùa chú trong việc lập thần giữ của lão rơi, giờ lão đứng ra phá chấn niệm nhân danh một vị thần, một vị quan cai quản cõi âm, để mà thực hiện nhiệm vụ của mình thì phải nhờ tới các âm binh. Lão điều khiển âm binh theo các lá bùa. Vừa vé bùa thầy vừa đọc tên của các vị thần, nêu lên sự thỉnh cầu của gia chủ và những lời hứa hẹn khi lời thề được xác lập. Lão đã dùng máu của mình để xác lập lời thề và chấn yểm, những công việc sẽ phải làm trước khi muốn khai mở ngôi mộ cổ ở bên vực. Miệng của Lão lầm nhầm đọc nhanh dần những nét màu đỏ vương lên trên mặt giấy vàng, dần hình thành 99 ngọn đến xung quanh siêu siêu theo gió chỉ trực tắt. Khi đến nát cuối cùng trên tờ giấy vàng hoàn thành, lão thò huyết gục xuống. Những cần gió cồng ngừng hẳn, những cây nến trắng lần lượt tắt chỉ còn lại xác. Cái tim cuối cùng cũng đỏ loè rồi tắt ngúm Lão nở một nụ cười mãn nguyện trong miệng đỏ lòm ngậm máu. Đôi mắt của lão chỉ lờ mờ toàn có lòng trắng, không còn một chút tinh anh sự sống nhìn ra phía cửa. Ánh trăng lưỡi liềm dần đã mờ dần lụi tàn lắc cùn đầu xuống trước bàn thờ và xỉu đi. ông có sao không? tiếng người văng vẳng bên tai thần hài vứt vội túi đồ xuống sàn, đập đầm lên vai của lão Thì cơ thể vẫn còn ấm, nó sốc nách lão kéo lên, che kìm tay đưa lên mũi thì lão đã mở mắt chừng chừng nhìn nó xiết nữa thì giật mình buông lão xuống. ta chưa có chết đâu. làm cháu tưởng vừa có mấy tiếng sao tóc của ông trắng xóa như vậy. Lão lờ mờ như là người đang trong cơn say cua tay vào giường rồi ngồi xuống. An tâm đi không có sao đâu, mấy giờ rồi sao mày chạy sang đây có việc gì? Lão thiều thảo cất tiếng hỏi. Hồi chiều cháu quên không mang theo đồ ông cháu nói. Cháu sợ lỡ việc cho nên đêm hôm mới phải mang sang. Bỏ nó đi. Nó đã mắt nhìn quanh sắp đến máu đỏ tươi, mấy lá bùa vẫn còn vương vãi ngay trước bàn thờ. Ngày trên mình của lão tỏa ra một mùi hương thơm dịu nhẹ của Thảo Mộc, nếu xong rồi thì về đi. Lão có tiếng nhắc như là muốn đuổi nó về, thế nhưng... Nó ngần ngại nhìn lão, lão nói đứt quãng trong hơi thở như là sắp tức thôi, khiến cho lòng của nó có đôi chút trột dạ, giống như lão xoáy sâu đoán được ý nghĩ trong đầu của nó, nhưng mà dòng của lão trùng xuống khiến nó được chấn an phần hào. Đi về đi, tối mười bốn hãy nhớ lời ta dặn hồi chiều. Lững lờ dây lát rồi gật đầu lui thẳng, mấy giờ căn nhà ngổn ngang đồ cúng, lão cố gắng gần dậy loạn trọn đi ra tù lý chức hộp gỗ vội vàng lấy cổ sâm quý, lão cất dấu từ lâu như một bảo vật cắt ra một miếng đưa lên miệng, ánh mắt lờ mờ nhìn lại túng độ của thằng hải xích sang để chức thêm nhà lão. Nhà nó mua qua tuần dài trấn yểm ở ngôi mộ cổ vào ngày 14 tháng riêng, giờ chỉ còn lại đứng một tuần nữa. Lão cần phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt cho những ngày sắp đến, vì nhiều khi một buổi lễ không phải điều mà lão lo lắng nhất, mà là khi khai mở mộ cổ và những thứ phát sinh, kể cả cái thằng tiểu quỷ lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mà linh tính mách cho lão không thể tin tưởng hoàn toàn ở nó. Tất cả các vật phẩm, đồ cúng lão đã chuẩn bị xong từ lâu, bây giờ chỉ chờ đến ngày tiến hành nghi lễ. Một tuần tới lão cần thời gian tĩnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe nên không muốn bị ai quấy quả làm phiền lão phải nhắc đi nhắc lại. Với thằng Hải tối ngày 14 hãy đến. Nhưng mà nghĩ đêm nay thật may, nếu không có tiếng gọi cây lắc vai của nó, e rằng lão đã nằm thiếp đi luôn. Chẳng thậm chí lão vẫn vừa nghĩ đến nó nhiều hơn là một công cụ để say khiến trong tay, thay thế cho máu bố của nó. Trời vừa chụp tối mưa xuân còn lất phất bay, hai cái cánh cầm sắt kèn kết kéo lại. Lá Huệ không đợi cho thằng Hải phải sang tìm mình mà lão đã mang đồ lễ sang từ tờ mờ hôm trước, tránh sự nhòm ngó của những người trong xóm hay tộc mạch. Theo sắp xếp của lão, thằng Nam đã sắp xếp đưa mẫn về ngoại tính dưỡng từ mấy ngày hôm trước. Cho nên bên nhà của Mão không còn ai, ngay cả trong mọi dự tính hoàn hảo nhất, Lão không ngờ đến giờ mọi việc đều diễn ra im đẹp. Thì vẫn còn lất phất vài hạt mưa xuân, như ánh trăng mười bốn như màu đỏ trứng gà bắt đầu ló dạng, Cùng một vài ánh đèn le lói ở phía bên kia chân vực, dầm dàn vài tiếng ích gọi nhau, tiếng cái chép y ẩm vật đẻ ngay dưới chân vực, Lão sắp lễ thì thằng Hải kéo thêm dây điện từ phía bên trong vào nhà của ông Châu, thắp thêm một ngọn vừa đủ sáng, tránh sự sơi mối của người ngoài. Khi tròn đường giờ lão khoác lên mình bộ đồ thầy cúng màu nâu sồng, hối thằng Hải nhanh tay phủ lão bày lễ vật ra trước ngôi mộ cổ lập đàn trạng trước cửa hầm mộ. Lão bắt đầu làm lễ. Sở sắp đàn các vật thiêng như là mèo đen, rắn chùm sứ, Chiếc đèo xanh nhỏ xếp ra theo sự điều khiển của lão, trẻ vẫn còn lất phất về hạt mưa xuân, cho nên những cây hương chầm mấy lần không cháy, vẫn còn mấy bệnh nến trắng đặt lên trên. như vừa dừng nhớ ra điều gì đó quan trọng, lão lý chìa khóa cây châm vào miếng ngọc bội, như là bông hoa nhài đặt trước mộ. Lầm nhầm đọc chú, gần như ngay lập tức cả gió và mưa đã ngưng, lão vội vã chơi một bó hương rất tỏ cắm trên ngôi mộ cổ đang nghi ngút khói. Nhanh tay lên trầm giúp nến giúp ta đi. Lão dùng thằng hài vừa cắm xong cành phan buộc đêm ngọn tre trước đầu ngôi mộ cổ rủ xuống. Cây chiếu vừa trải ra nó đã nhanh nhẹn đi cắm những cây nến trắng. Những chiếc đình ghim lão cắm trên hình nhân cô gái dựng lên trước ngôi mộ cổ, để làm mất đi khả năng chống cử, là mới bắt đầu đọc lời chú nguyện linh cô gái. Sau khi tiến hành quật mộ lão biết rằng trong kho báu thần dữ của, Khi đến ngày giờ nhất định lá phải chuẩn bị đầy đủ các yếu tố lễ vật, thanh tẩy cơ thể, ăn chay trường để có thể liên lạc được với thế giới bên kia, nên đã chuẩn bị từ trước. Láo lập lại lời giao hẹn nhà thần canh giữ cho đến khi còn cháu ra chủ tìm đến đếch được vàng của là châu báu, thì xác hậu tạ thần. Đến lúc đó thần sẽ được giải phóng. Bất cứ ai cũng có được khẩu quyết và toàn bộ các lớp chìa khóa dẫn vào sắp bị thần trừng trị. Lão dùng tờ giấy bùa màu vàng vẽ bằng máu của mình dán lên hình nhân của cô gái, một tờ nữa dán lên chiếc nắp quách đặt ở bên, là có thể chắc chắn khi khai mở cổ mộ lời nguyện với thần giữ của sẽ được thiết lập. Lão giữ một niềm tin đinh ninh trong hầm mộ còn có thể được bố trí, cả những chất độc để ngăn ngừa những kẻ xâm phạm là có thật. Nhưng để duy trì sự sống cho cô gái trong vòng một trăm ngày, thì những chất độc đó chưa phát huy tác dụng ngay. Phải chờ có một thời gian khi không khí trong hầm có sự thay đổi, nhiệt độ sẽ khiến chất độc phát huy. Chỉ một lát nữa thôi tất cả câu chuyện gần sáu trăm năm qua về ngôi mộ cổ và ngôi đình những linh hồn dưới đáy vực sẽ hé lộ. Lời chú của lão vừa xong thì cảnh phan ở đầu mộ khẽ rung rinh theo gió, rồi đến những ngọn nến những nén nhang cũng bị gió thổi rực sáng trong đêm. Lão tung đồng xu âm dương lên rồi quay sang thằng Hải mà bảo được rồi ta làm được rồi làm nhanh lên chỉ thiếu chút không kiềm chế được lão gạo liên sung sướng làm cho ánh mắt của thằng hải cũng long lanh hấp háy chờ đợi khi những nén nhang đã chuẩn bị tàn dục xuống chỉ còn lốm đốm đầu thanh hồng vài cái nến còn lại đã tàn lụi lão quay sang thằng hải đang đứng kế bên đợi lời sai bảo sai cái can ra đây. Thằng hài lập cập đi ra sách lấy cái ấy rồi ngồi sát ngôi mộ cổ, lão đã dọn dẹp những vật phẩm đạch ở trên sạch sẽ. Lão lấy ra hai chiếc khẩu trang đưa nó một cái ra hiệu đeo lên, là cũng đeo ngay lên sau đó sử dụng. Đổ lên xem nào. Nó không ngần ngại tưới hai cành chất lòng ấy lên mộ, khói sực lên một mùi hăng ngắc chua đến nồng nặc, khiến cả hai giạt ra vội hắt hơi liên tục. Nước mắt nước mũi chảy ra đang khóc. Cả hai đứng chờ đợi đến khi mùi ngột ngạt ấy đã vơi bứt đi. Lão mới cho thằng hai cây sèn hết thảm rồi bảo. Mày vào xem thế nào? Nó cầm trên tay ngần ngại nhưng không dám cãi lời của lão. Nó nghĩ thầm mang cái sèn làm gì. Bất ngờ lưỡi sèn vừa cắm mạnh kêu kịch xuống cắm đến ngàn lưỡi. Nó có cảm giác như ngôi mộ cổ này như vừa mới xây. Làm nhanh tay lên. Tiếng của lão rục rã thứ hợp chất hỗn hợp trên bề mặt vẫn chưa còn. Thứ hợp chất hỗn nộm trên bề mặt vẫn còn chưa ăn cứng vào với nhau, không có thể vừa mới bị axit hay là giấm ăn mòn. Rất nhanh chóng nó gạt đi để lộ ra những viên gạch xếp chồng lên nhau. Nó giận mình ngạc nhiên có chút hốt thoảng quay sang rồi bảo: "Không lẽ ngôi mộ là giả, giống như là một đống gạch không chôn ai sau ống?" Lão đi vào ngồi xuống xem những viên gạch xếp liền mạch, rồi nhìn về phía cây hương trước nhà ông Châu, mà trước kia nó vốn là cái giếng cổ. Cậy lên xem nào. Lần này không còn dễ dàng cậy những viên gạch lên giống như cạo đi lớp hỗn hợp trên bề mặt mộ. Những viên gạch cổ nông đỏ như là mận xếp kín, đàn sen lên nhau như là không có một chút kẽ hở. Nó bất lần khi lấy xèn chạm vào kêu lan cang như vừa chạm vào sắt thép, chung xếp khi đến mức lưỡi sàng không thể tách vào mạch của những viên gạch này. Mình làm sao đây ông? Còn một can nữa có đổ lên không? Lão đâm chiêu nhưng mà chưa nghĩ ra cách gì. Thế nước lão có chỉ hầm với quách người xưa đắp bằng mật mía, vôi tạo thành. Còn nó không có tác dụng gì với gạch, có rồi lên cũng chỉ cay xẻ nước mắt. Lão đưa ánh mắt nhìn lên phía bên kia vườn khẽ lắc đầu. Không, vô ích thôi, nó không có tác dụng gì cả. Ông có chắc bên dưới không có gì hay chỉ là một đống gạch vụn người xưa xây bỏ đó? Nó nhìn lão nghi ngờ lão cóc mắt nên nó cúi đầu xuống rồi quay ra phía ngoài vực. Phía ngoài xa ấy chỉ còn một vài ánh đèn leo lét sáng đang hắt lại. Nhà mày có xà beng hay không? Nó nhìn lão rồi gật đầu lìa lịa. Có, về lấy ra đây đi. Nếu có búa thì mang luôn ra. Nó đèo cái đèn xoay ếch trên đầu hấp thấp chạy về. Nó ngồi bên trên đưa tay sở lên từng viên gạch trên ngôi bộ cổ. Lão nghĩ nếu giữ được một viên từ phía bên trong bờ vực, việc giữ những viên khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, để phòng có thể nước ngoài vực sẽ theo vết nước tràn vào. Mờ nước hai bên ngăn cách mong manh chỉ ngăn cách nhau trong một găng tay. Bờ giác đưa mắt nhìn về phía cây hương, lão lại buông tiếng thở dài não ruột. Lão đang hình dung ra viễn cảnh khác, tăng mông lung suy nghĩ bóng của thằng hải đắp cái đèn pin xoay éch lấp ló phát chín vài chiếc xà beng trên tay cầm theo cái búa và một cái chồng đi ra với ngay xuống dưới chân ngôi mộ cổ làm cho lão giật mình tiếng búa đập vào chiếc chồng sắt vang lên trong đêm được rồi được rồi tiếng của thằng hải reo lên để vui mừng giống như lão dự tính nếu mà dỡ những viên gạch xếp như vậy chỉ khó những viên đầu tiên thì kết cấu của nó bị phá vỡ những viên sau dễ dàng hơn rất nhiều, không có gì ông ạ. gương mặt của thằng Hải đứng ngay huyệt mộ ngước lên nhìn lão tràn đầy sự thất vọng khi đã dỡ ngôi mộ thấp hơn mực nước vờn đến ngang người, nhưng lão vẫn kiên nhẫn chờ đợi thằng Hải tăng cổ bóc tách tường viên gạch bỏ lên trên. cẩn thận, cẩn thận đừng để nước tràn vào trong. lão nhìn mực nước ngoài vờn và nhìn dáng của thằng Hải long khom phía dưới. Hương mạnh không khỏi lộ sự ưu tư lo lắng. Bức tường ấy quá mong manh, chỉ một cơn sóng nhỏ không đổ sức ngăn trên nước vực tràn vật trong. Rắn của thằng hài chìm sâu hơn xuống dưới huyệt, nếu nó đứng lom khom thì cái lừng đã biến mất. Lão đứng từ trên nhìn xuống, cái huyệt đó rất sâu ngang người. Nó nhìn lên lão lắc đầu. Không còn gì nữa ông hạ, vàng bạc châu báu không thấy, chỉ thấy gạch toàn gạch mà thôi. Nó cầm thử hai viên đầm vào, kêu con vỡ đồi vứt xuống. Dưới không còn gì nữa ông ạ. Lão tò mò tụt xuống huyệt mộ, nếu đặt đúng được chiếc quan tài ngoài đống gạch thằng hại đã mòi vứt lên trên không, còn lại thứ gì khác? Có chăng bốn cảnh của ngôi mộ như đường ghép chắc chắn bằng những phiến đá đâm mãi nhẫn xếp chồng đi nhau? Đưa cây đèn cho tao. Nó cởi cái đèn xe ếch trên đầu đưa cho lão. Lão quý tìm mì xem xét từng ngóc ngách bên trong huyệt mộ, lão không tin người ta xây và chèn vững chắc như vậy để bỏ đó. Lão dẫm dẫm mạnh chân xuống dưới khá là êm ái, có độ đàn hồi không cứng như là dẫm trên mặt phẳng cứng. Lão cúi đầu thấp xuống gạt đi lớp bùn, rời ở phía bên trên hiện ra tấm ván gỗ nằm phía dưới. Mày xem thế nào? Lão run rồi ngước lên nói với thằng Hải đang ngồi trên dõi xuống trong ánh đèn soi éch trên đầu nó nhìn rõ miếng gỗ nằm dưới chân của lão đúng đây là tấm ván quan tài công thể nhầm lẫn không để lão đợi lâu nó nhảy ngay xuống huyệt mộ đứng gần ngang người cùng lão coi chừng mày dẫm lên mặt người ta đấy tiếng của lão kỳ nhắc thấy thằng hài đứng ngay đầu mộ nó vội rút chân lại làm sao bây giờ hả ông nó run rẩy cất tiếng hỏi giọng nhẹ như gió thoảng từ ngoài vực thổi đến bút lạnh trong đêm Còn làm gì nữa, có thế cũng hỏi. Từ từ cho ta một chút, nên lấy đồ mặc vào, không ai biết thứ gì ở dưới đâu. Lão nghiêm túc và vô cùng xuất sẵn. Thằng hai lập cập bỏ lên mang hai bộ đồ bảo hộ lão mua. Mặc vào không khắc hai người, ti bắt ong trong đêm, vướng víu khó chịu vô cùng nhưng lão biết, cẩn trọng là không thừa. Điều mà lão lo no sợ đã có rất nhiều người khi đào được các kho báu không có cách để giải quyết chất độc thường mắc phải những triệu chứng buồn nôn chóng mặt thần kinh thậm chí dẫn đến điên loạn. Lão cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh rồi quay sang thần hải. Trên tay của nó vẫn cầm chiếc chồng cùng với cái búa trên tay, chỉ chờ đợi lệnh rồi đập xuống. Bắt đầu đi. Nó nhìn xuống chân của lão ngần ngại. Ông đứng lên trên đi, không sụt xuống đấy. Lão giật mình lẽ ra phải đào rộng ra, không phải quen quen một lỗ vừa để quan tài như vậy. Nãy giờ nó vẫn thấy là ngôi mộ cổ nằm rất mép vực như vậy, nước vẫn chưa tràn vào. Được rồi, ta quên mất. Lạc nhún mãi mới leo lên thành mộ dọi xuống ánh đèn, đôi mắt căng ra hồi hộp nhìn lưỡi xà beng trên tay của nó, đang định chập xuống. Những tiếng xà beng vang lên chạm vào miếng ván thôi trôn ở dưới đất lâu năm miếng gỗ ấy như là muốn mút chặt lưỡi xà beng trên tay thằng hải nặng nhọc rơi xuống, là đứng bên trên nhìn xuống cảm thấy sút ruột thay cho nó. lê chiếc chồng ra cậy vào mép tấm ván đấy. lão đứng bên trên vứt chiếc chồng xuống và kết tính dục. thằng hải hiểu ý tiếng búa lanh canh đóng vào chiếc chồng sắt, lão đứng bên trên căng mắt ngóng xuống chờ đợi. bỗng một tiếng rất to vang lên. được rồi. tiếng của thằng hải reo lên vui mừng sau đó. Sở Ken sắp ban vào kê lên, kê lên đúng rồi, đúng rồi. Nó làm rất đúng ý, lách dần chiếc tròn vào mũi xà Ben vào mạch tấm ván thôi, tuy không nhanh nhưng nó làm được, đợi đến khi mũi xà Ben đặt ra giữa quan tài, lên đi, lên đi. Nó bật nhanh đứng lên trên hượt mộ nắm lấy tay cánh xà Ben, một già một trẻ cố độ mình kê tấm ván thôi. 123. Tấm ván thôi bùng ra ngày chiếc sự ngửa ngàng của hai người. Được rồi, ánh đèn pin soi loang loáng chiếu xuống quan tài, hình người nằm rũi tay ngang hông, cây kiếm đặt ngay bên cạnh như một cận vệ đang ôm um kiếm hậu cận bên chủ tướng. Nó giận mình hoàng sợ khi thấy cái xác ấy không có đầu. Có phải vậy không ấm? Có, có phải không ấm? Dòng của thằng hài lắp bắp sợ hãi, chỉ xuống người không đầu nằm dưới huyệt mộ. Láo gật đầu từ từ cười bỏ bộ đồ bảo hộ xuống làm cho nó ngạc nhiên. Đúng rồi. Bàn tay của lão nhẹ nhàng lại lập cầm súng huyệt thêm lần nữa, nhưng bàn tay của lão vừa chạm đến cái thi thể của người đàn ông ấy, gặp không khí từ từ rũ ra, từ đôi bàn tay trần trở lên trước ánh mắt tột cùng sợ hãi của thằng Hải. Tại sao lại như thế? Lớp bật cười thành tiếng vô cùng man dài sảng hoái trong đêm. Hiểu rồi. Vậy cũng tốt gần sáu trăm năm rồi còn gì, ta cũng chỉ chuẩn bị một cái quách cho một người và làm lễ cho một người mà thôi. Lão nói với cái giọng bình thản như không, như lão đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Ngôi cổ mộ không phải là nơi lão chờ đợi. Lão đứng dưới chân quan tài mò ngược lên, lão đưa lên một vài màu xương bằng ngón tay còn sót lại, khi mò đến ngang người. Tay của lão cầm thanh gươm đắt dì sắt đưa lên trước mặt khẽ lắc đầu. Bảo kiếm theo người kiên trung, đáng tiếc không phải bảo kiếm. Lão đặt lên trên thành mộ cúi xuống, đưa tay khùa khoáng tiếp khi cái thứ nước màu đen xâm sấp, ngang ống chân. Lão chỉ nhặt thêm một vài mảnh sưng nữa, nhưng đến chiếc đầu lâu bên trên thì mất thành Thằng Hải đứng trên nãy giờ nó chưa rời mất khỏi từng động tác nhỏ nhất của Lão. Cái đầu, cái đầu, đâu ông? Lão không trả lời thằng màu câu hỏi của nó mà gắt nhẹ. Đưa tập cái can hay cái gì múc nước ra xem thế nào. Nó lập cầm quay lại tìm xem có cái ca hay là cái thùng nào đó để vứt xuống cho lão. Thằng Hải đi lão không ngóng mà cúi thấp ánh đèn xuống soi vào bốn mặt thành cổ mộ chăm chú. Mãi không thấy thằng Hải đâu, nó mới ngước lên đưa mắt giáo sắc tìm kiếm. Móng của nó vẫn còn đần khuất chìm sâu vào trong bóng đêm đèn đặc. Vài hạt mưa xuân nhẹ nhẹ rơi xuống do bắt đầu nổi lên, lão có cảm giác nước vực chỉ tràn qua thành ngôi mộ cổ. Ánh đèn loang loáng của nó Chiếu ngược trở lại Mang theo cái thau nhôm nhỏ Ông có cần cháu phải xuống phụ không Xuống đi Nó bỏ xuống hết cái thứ nước ấy ra khỏi cổ mộ Sao chẳng có gì vậy ông Mộ chôn người chết mà chẳng thích cái mùi gì cả Chỉ hăng há hắc giống như là mùi gỗ mục Gần sáu trăm năm rồi còn gì Đứng đó mà hỏi xúc Xúc nước màu đi Nó thì không hỏi nữa Mà lầm dầm xúc hết thứ nước đen xì Hồi mùi gỗ đổ ra phía vực Nó vết châu nước cuối cùng nhìn xuống chân vẫn bọc đồ bảo hộ, buông tiếng thở dài thất vọng. Không có gì cả. Nó bẩm bệnh nãy giờ không tìm thấy thứ gì có giá trị như lão đã từng hứa hẹn, khi vết sạch cạnh đáy cổ mộ. Trong những châu nước cuối cùng đen xỉn xịt, nó biết đó là xương thịt người cụt đầu phân hủy, một ngôi cổ mộ bề thế như vậy không có bất cứ thứ gì đáng giá ngoài một thanh gươm đắt han gì nằm bên sát cùi đầu vài mẩu xương đắt buồn buồn vứt lên thành cổ mộ nó không biết lão còn long khom tìm kiếm thứ gì ở dưới này nước ở ngoài vực ì ọp vỗ vào chỉ trực chằn xuống nó đưa mắt nhìn ra phía ở giữa vực rồi nhìn lại nơi máu me đã diều sát bố nó vào và những điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời của nó đã chứng kiến vẫn còn ấm mảnh khắc sâu trong tâm trí lựa chọn đi theo lão và phục tùng vô điều kiện Để nó có thể tìm hiểu về bí mật ngôi mộ cổ, đằng sau cái chiếc bí ẩn của bố mà nó nghi ngại. Giờ nhìn lão lom khom phía dưới sàn cổ mộ, nó đưa mắt nhìn chiếc tròn cây bố xà ban một đi nghĩ tần lạnh thoảng qua như là cơn gió từ vượt thổi đến chạm vào da thịt, làm cho nó khẽ rụng mình. Bật giặc lão quay lên nhìn nó lắc đầu thất vọng khi nó giật mình trở về hiện tại. Nó chưa kịp cất tiếng thì lão đã bảo, Thôi đi lên đi. Dạ, mình thu xếp về hả ông? Nó lập cầm đáp lại vọt lên trước và kéo lão lên sau đưa mắt nhìn lại trần đồ lão bố trí, các lớp chấn nghiệm khác nhau. Có đến hai lớp răng già, vừa nãy thì nó đã tin lão như tin một vị thần mức độ cẩn thận và trình độ của lão, nhưng giờ nó khẽ nhếch mép cười và nghĩ thầm trong lòng, thành ra tất cả những gì nó thấy, những lời đồn đại bấy lâu vì lão toàn là đồ trẻ con để nghe thiên hạ. Lão chưa vội trả lời nó mà đưa mắt nhìn thẳng lên ánh trăng mười bốn. Mới đến mé vực Và bị đám mây đen trên đi mất Gương mạnh của lão lo âu lầm bầm trong miệng Không lẽ mình đoán sai ở chỗ nào Cổ mộ là cửa vào hay giếng cổ Mình thu dọn được chứ ông Để đó đợi lát xem Không kiềm chế được cân dận giữ lão nổi cáo với nó Mấy giờ rồi Dạ hơn 11 giờ rồi Là bấm ngón tay rồi trầm ngâm trong giấy lát Chờ chút nữa xem nào Nhưng nếu mày mệt thì về trước đi Nó im lặng, mệt mỏi, thất vọng, chán nàn, cười bỏ trước mũ bảo hộ, ngồi nhìn ngôi cổ mộ đã bị mở tung, vỡ vụn không thu lại được bất cứ điều gì đáng kể. Ngoài mảnh xương và thanh kiếm gì xét vứt ở trên thành cổ mộ, vẫn còn ngổn ngang mấy viên gạch vụn đẻ lên những tàng lợp chất đã bị ăn mòn đông cứng như xi măng. Không có thứ gì ở đây cả, tất cả chỉ là những lời đồn đại mà ra. Mặc cho tiếng gió rét và ra từng hơi lạnh lẽo từ vực thổi vào nó không cười bỏ bộ đồ bảo hộ để như vậy cũng chống lạnh được phần nào buồn tay thi thoảng ném những mảnh vụn vỡ từ ngôi cổ mộ kêu lõm bõm khuấy động làn nước ở dưới vực ánh chăng lên cao sẽ đám mây đèn lấp ló chiếu đến giữa vực dẫn đến chính tâm của ngôi mộ cổ lá huệ vẫn còn ngồi xếp chân đôi mắt nhắm nghiền đang ngồi thiền khiến trong lòng càng tức giận nó đưa chiếc điện thoại đi ngó qua tách chuyện sang ngày mới Ánh trăng đêm mười bốn chỉ còn lại một và chiếu thẳng xuống chính tâm của ngôi mộ cổ. Đợi trong mắt của lão đột ngột mở ra nhìn xuống dưới và vơ vội bông hoa nhài bằng ngọc, cùng với chiếc chìa khóa đặt gần cây phan lao xuống huyệt thêm lần nữa. Lão đứng giữa tâm mộ ngẩn lên nhìn mặt trăng chiếu xuyên tán cây nhãn già cổ thụ giỏi xuống. Không nửa lời với thằng hài trên tay của lão cầm chiếc trọng và chiếc bố trên tay, hệ hồng đào đúng nơi mình đang nằm. Thằng hài đứng bên trên không khỏi giật mình ngạc nhiên. Khi thế lão đang cố gắng đào bới, giờ lão cải lên một viên gạch bắt loại gạch to ngang gạch lát trong sân của nhà ông Châu. Đầy rồi, có thế chứ? đôi mắt của lão sáng rực lên khi cầm viên gạch lên như vừa bắt được vàng, hai viên rồi ba viên lần lượt được lột lên. Thằng hài đứng bên trên chăm chú nhìn từng động tác của nó, nhưng viên gạch ấy không phải là gạch vàng, nhưng tại sao lão lại vui đến vậy? Nhưng rồi nó giật mình nhanh chóng nhận ra, dưới những viên gạch ấy chứa đựng điều khác. Nó mới thực sự là cánh cửa dẫn vào cổ mộ khi nó đã nhìn thấy lão cha chiếc chìa khóa vào ổ hồi hộp chờ đợi. Tách một tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ ổ khóa trước mắt dạng dữ vui mừng của lão. Một hố đen sâu hun hút dẫn xuống dưới như là dẫn xuống đến chín tầng địa ngục. Xuống đây đi mà còn đứng trên đó làm gì? Tiếng của lão rồn rập làm cho nó bừng tỉnh nhảy thẳng xuống huyệt. Xuyên chút nữa thì nó nhảy xuống cái hố đen thui như giữa chín tầng địa ngục. Cẩn thận nào, lao đầu xuống bây giờ, mặc đồ lại đi. Liệu có sâu không ống? Nồng thôi không sâu đâu có nước đấy. Cháu sẽ xuống, cả hai cùng xuống. Nó hùng hồ xung phong định chui xuống, nhưng lão đã nắm giữ vai lại. Cẩn thận đấy, ta cũng không dám khẳng định có thứ gì dưới đó. Cẩn thận không ngạt đấy, cháu biết rồi. Nó sóc lại bộ đồ bảo hộ một lần cho chắc chắn Nó bật đèn xoay ếch trên đầu từ từ chui xuống lòng đất Tiếng của nó từ bên dưới thất vọng lên Không bị ngạt đâu ông ạ Lão chui xuống liền ngay sau đó Mười hai giờ đêm hai con người chui xuống lòng địa ngục Ở phía bên trên nước mép vực mấp mé thành cổ mộ Chỉ trực tràn vào bất cứ lúc nào Trong đường hầm tối đen như mực nước đến ngang chân Chỉ có thể là một người đi lọt Hai bên và trên trần được bằng những phiến đá mài phẳng như là được khép kín lại với nhau, chỉ có vài giọt nước ở phía trên thấm vào những phiến đá mài nhẫn, rơi lách tách xuống đầu của hai người. Lão vừa đi vừa lầm bầm khấn báo cáo viết thần về gốc khác của tổ tiên và nhiệm vụ của bản thân. Lão có đọc đúng thì thần mới cho vào khu vực cấm, Qua được một lớp khóa chỉ đến chính xác nơi phải mở chiếc khóa tiếp theo, phải đọc chính xác lời nguyện đã được chấn niệm. Nếu đọc sai khổ báu sẽ không mở ra được Thậm chí là mở ra của cải bên trong sắp biến mất Ánh đèn từ trên đầu của thằng Hải loan loáng cả đằng trước Lá Huệ bám theo sau Đường hầm này dẫn đến đâu hả ông? Nó chứa đựng điều gì Lòng tam sẽ đưa tất cả chúng mày đến với cái chết Và nhấn chìm chúng mày dưới mực nước đỏ Màu máu của địa ngục Tiếng thì thầm hòa cùng với tiếng y ẩm của nước dưới chân Nó vội giật mình quay lại Tuy nó chỉ nhìn do ánh đèn của lão Huệ nhanh nhanh phía trước, rõ ràng đây không phải là tiếng của lão Huệ, mà là tiếng ở ngay trong bức tường ấy phát ra. Nó biết lão không thể, vừa đi vừa đọc chú có thể đi nhanh như vậy, rồi lại quay trở lại cách nó gần chục mét như vậy để làm gì. Lần này nó không gọi nữa bất thình lình quay đầu trở lại. Nó thực sự hoang loạn chút nữa đâm đầu bỏ chạy. Người nó nhìn thấy sau ánh đèn không phải là lão Huệ, Mà là một người đàn ông cụt đầu khoác áo tràng, ôm kiếm bên mình lờ mờ theo sắt phía sau lưng. Ánh đèn của nó loàng loáng vằn vào thì thanh kiếm của người đàn ông ôm bên mình lại sáng lẹm vô cùng. Không phải là lưỡi kiếm hanh gì lão Huệ đã vứt trên thành cổ bộ. Không thể nào! Nó toàn cắm đầu bò chạy suýt lao vào lão, lão giật mình quát. Mày làm gì vậy? Chạy cuốn lên chết bây giờ! Bàn tay nắm vào vai của nó kéo lại trước khi nó lao đầu về phía trước. Ông Huê! Tâm trí của nó run sợ định thần lại, dòng run dày nhìn lão. Một khuôn mặt bằng sưng bằng thịt không phải của người đàn ông cụt đầu ôm kiếm phía sau vừa nãy nó mới thấy. Mày có muốn chết không? Tao đi trước ai? Lão thì thào dò dẫm thần trọng từng bước một. Nó nghĩ nãy giờ hai người đã đi được rất xa. Nhưng không phải từ đây đến cửa ngôi mộ cổ bên mép vực, chỉ chục mét là cùng. Không biết lời chú của lão có thực sự hiệu nghiệm hay không, nhưng mà cho đến giờ cả hai vẫn còn bình an chưa gặp sự cố nào đáng kể cả. Cháu... cháu thấy... Cháu gì? Mày sợ thì quay lại phía sau đi để tao. Không biết trong này có cây bẫy gì nữa. Nâng ngần nà nhưng lão ngóc nó quay lại. Đi sau đi mày không biết phía trước có gì đâu. Nó nhìn lại sau lưng chỉ còn lại một vạt đen sâu hôn hút. Sau những tảng đá màu xám, nó liền nghĩ, ánh trăng phía bên trên ngôi mộ cổ không thể chiếu xuống được mặc dù ước đoán, đổ mấy bước chân nhưng mà nước ở trên thềm thấm xuống, nó cảm nhận nhiều hơn và có điều gì đó khác lạ. Đang bẩn thần suy nghĩ lão đắt trên người qua nó len len lên phía trước, lão không còn đọc chú nữa, nhưng bây giờ ở phía sau lưng nó không có ai cả. Vừa nghĩ đến người đàn ông cụt đầu ôm kiếm như vừa nãy đã khiến cho nó buồn ruồn cả chân tay. Đến giờ trong đầu của nó thoáng nghĩ, có khi nào nó đã sai lầm khi theo lão xuống đây. Nhưng đến giờ không có lý do gì khiến cho nó có thể bỏ cuộc, leo trở lại bên trên kia bỏ mặt lão. Phía chương bảo thức nguy hiểm nhưng nó ảo ước muốn được khám phá, và những mục đích nó ngấm ngầm bám theo lão vẫn chưa hoàn thành. Xong rồi đi thôi nào. Tiếng của lão Huệ Dục làm nó giật mình lõm bóng bước tiếp theo dưới ánh đèn loang loáng của lão. Nãy giờ nó quên không hỏi, lão có nghe thấy câu hỏi của nó và câu trả lời đáp lại từ trong bức tượng. Đường hầm này dẫn đến đâu vậy ông? Lần này nó hỏi và đi sát sau lưng của lão, tuy ở ngay dưới đường hầm nhưng nó còn cảm nhận được hơi người. Lòng tham sẽ đưa tất cả chúng mày đến với cây chết và nhấn chìm chúng mày dưới màu nước đỏ. Màu máu của địa ngục Tiếng nói ấy lặp đi lặp lại Như lần trước thì thào vào tay của nó Nó biết chắc chắn Đó không phải là tiếng nói của lão châu Nó phát ra từ ngay trong bức tường Vọng lại bên tai Nó thường lại không dám bước tiếp Vì cảm giác rợn rợn như có người Bước ngay sau của mình Nó sợ bắt gặp người đàn ông Cột đầu ôm kiếm đứng ở đằng sau Ông Huệ Gì vậy Lần này lão nghe và quay lại Ông có vừa nãy nghe cháu hỏi không? Mày hỏi gì? Ờ không không. Nó với lắc đầu nó biết trong đường hầm này có thứ gì đó vô cùng ma mị, nhưng tại sao lão lại không nghe tiếng của mình, chỉ có mình nó nghe thấy tiếng trả lời. Lão nghĩ chỉ là câu chuyện tầm phạo nên thận trọng như một người đi dọa mình, bước sâu hơn vào đường hầm sâu thăm thầm. Nó cảm thấy an toàn hơn khi bước theo lão, nhưng thi thoảng vẫn cố ngoái lại đằng sau. Nó giống như là con đường phía trước lão đang bước tới. Thế nước ngờ phía bên trên lòng tòng rơi xuống hôi tanh như đầm mùi máu. Nó nghỉ ngay đến máu từ miệng của bố nó trào ra. mà rốc miệng giỏi cũng lồm ngồm bò ra ngay sau đó. Các cơ thể của máu bị giỏi ăn từ bên trong từ nước. Nó tò mò đưa tay lên đầu quyệt ngang, rồi đưa lên mũi người. Ngước mắt lên trên sàn chạm ngay và sát mặt. Máu! Nó liền hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy những mạch máu đang vỡ ra tòng tỏng rơi xuống. Máu máu ở đâu vậy ông? Lá xoay đèn vào bàn tay của nó và ngước mặt lên trên nóc cầm Đúng là thứ nước màu đỏ từ cơ thể sống đang vỡ ra lõng tỏng rơi xuống. Lão lạnh lùng đưa tay quẹt lấy một vệt dính vào ngón tay rồi đưa lên mũi người. Còn gương mặt của nó lo sợ nhìn lão chờ đợi. Mày đừng hơi một chút là kêu lên như vậy, đừng bận tâm đến nó, đi đi. Nếu gần ngài sừng hãi như thế hết điểm này cũng không xong được đâu. Lão dần dữ nhưng mà lo lắng hiển nhiên trên gương mặt, lão cảm nhận được trong người cùng mình đã bắt đầu có sự sục sạo biến đổi. Thoáng giây lát lão luồn người đi trước, để mặc nó vẫn còn đẫm bước về những câu hỏi chưa có lời giải thấu đáo, nhưng đành dò dẫm đi theo sau, thi thoảng đưa mắt của nó ngó nhìn lên. Trong đầu đó đang hình dung máu từ cổ của người đàn ông cột đầu ôm kiếm đang trào ra và nhỏ xuống. Tiếng ngộp ạp như là tiếng bước chân người theo sau lại càng gần hơn khiến nó nổi ra gà vì sợ. Ông có người đi theo mình đấy? Ai? Người đàn ông cụt đầu ôm kiếm vừa nãy cháu thấy. Nó nói run rộng rồi quay đầu trở lại. Người nằm trong cổ mỗi là ai hả ông? Nó hỏi với giọng chỉ trực khóc vì sợ hãi khi nó ám mảnh tiếng nước giống như là trào ra từ miệng của mão và cả những hình ảnh ghi sợ ở đằng sau. Đó chỉ là người canh cổ mộ thôi, chúng ta đang đi tìm người thực sự nằm trong cổ mộ nhành lịnh. Dòng của lão nghèn nghèn chỉ trực ói ra nhưng vẫn cố kìm nén. Nó lại người nhìn lão nhưng thật không ngờ bất xác, lão thầm thì chấn nan. Nếu lời nguyện của thần giữ của chưa bị hóa giải thì tao với mày không xuống được đâu. Đã chết học máu từ trên lâu rồi, mày còn nhớ hồi tối trong lễ chiêu hồn trước khi tao với mày khai mở cổ mộ. Lúc ấy ta đắp bày đầy đủ các lễ vật xứng danh đã gieo tiền để xin trên cho hồn được về khi ấy cảnh Phan và tàu chuối dựng gần đó đột nhiên phe phẩy mà trời không có gió thì là hồn về nãy giờ tao tin ta cũng làm đúng cho nên đừng nghĩ và sợ hãi nữa tất cả phải sạch sẽ trước khi trời sáng sau khi lên trên đấy rồi vẫn còn chưa hết việc đâu Nếu ta đoán không nhầm mình đã đi được 1/2 quãng đường đi thêm một chút nữa là tới nói hường gật đầu tin lời của lão nói gạt bỏ tin nước đỏ đỏ nhơn nhớt tanh như máu thấm vào người của hai người ra khỏi tâm trí thần trọng dò dẫm sau lưng tiến từng bước sâu hơn vào đường hầm khi mà không kìm nén được thì nôn ngược trở ra cơ thể của nó bắt đầu có sự thay đổi lẩm nhẩm ngứa giận bên vai và dần dần thích dâm ran nóng toàn thân tuy khó chịu nhưng nó không dám nói với lão Nó chỉ mong sớm kết thúc hành trình này để rũ bỏ tất cả những thứ nhấp nháp bẩn thỉu đang bám ở trên mình. Chờ mình rất là nước lạnh ở dưới đáy vực. Cái gì đây? Chân của nó đá lên một vật lợn cưỡng bên dưới chân, tò mò nó xoay đèn cúi xuống nhặt lên. Một cái kiếm đã han gì từ lâu. Nó cần trọng dựng lên một góc lắc đầu để làm khó hiểu, vội bám theo lão đang nhẹ nhàng tiến đến phía trước vừa mới đó lão đã bỏ xa nó một đoạn trong ánh mắt nó chỉ còn lờ mờ ánh đèn xoay ích của lão ông huệ ông huệ tiếng của nó gọi nó cố vối đuổi theo ánh đèn mờ ảo khi dưới chân của nó đạp lên những vật lờn nhần dưới chân ngày một dày đặc tiếng rìa vui phấn khích của lão vang lên như là thế ước nguyện cuối cùng của lão đã trở thành sự thật nó vui mừng thay vì phần của lão đã tìm thấy sẽ có phần của nó hoặc tất cả đều là của nó. Bất giác gương mặt của Mão khi bị dòi từ hốc miệng bỏ ra, lại hiện về rõ một một trong trí ốc. Rồi gương mặt của Mẫn chỉ vào mặt lão ám chỉ chính lão đã giết chết Mão, bần thần những suy nghĩ hỗn độn trong đầu là có tính thầm thị bên tai. Những linh hồn thầm làm dẫn sâu hơn vào địa ngục. Vật lộn la hết kinh hoàng ở sâu trong vòng đến, ánh đèn pin loàng loáng theo từng cử động, nó đoán chắc lão huệ đang phải vật lộn với thứ gì kinh khiếp lắm cái gì đây tiếng của nó hét lên run rẩy khi nó cúi xuống móc lên chiếc đầu lâu đen xì đưa ra trước mắt nó vứt ngay xuống đình bồng xếp bò chạy vào sâu hơn ở phía đằng sau người đàn ông cụt đầu đang lù lù tiến sát tới đang cố lùa đó mỗi bước chân của nó tiến sâu hơn lại dẫm lên nhiều đốt xương người trưởng thành gục xuống dày sắt hơn ông huệ sao sao nhiều xương như vậy còn có cả kiếm Ánh sáng từ chiếc ngọn đèn éch loạn loãng chiếu quanh đường hầm. Những bộ xương người chừng thành đã bị chúng độc nằm ngổn ngang trước khúc rẽ sang hướng khác. Nó nhìn ra phiến đá lớn chắn ngang trước mặt có mạch nước đang gì ra. Phỏng đoán nếu ở trên mặt sẽ không thấy đây chính là cây hương. Thêm một chút nữa là chảy ra cái ao nhà ông châu. Nhưng nó biết lý do gì mà đến gần chục cái xác nằm ngổn ngang ở đây. Hoảng loạn và khiếp sợ lùa nó sâu hơn vào bên trong. Khi cơ thể vừa nóng vừa ngứa, vừa khát nước, như có hàng triệu con giòi đang sinh sôi nảy nở, muốn xé toàn nó từ bên trong. Ông Huệ! Ông Huệ! Nó cất tiếng gọi, không đợi câu trả lời nó liền tiến về phía thấp thoáng ánh đèn, nhưng tiếng vật lộn chống cử đã im bật. Lòng tham sẽ đưa tất cả chúng mày đến với cái chết và nhấn chìm chúng mày dưới màu nước đỏ, màu máu của địa ngục tiếng thì thầm như là đang rót vào tai của nó thêm lần nữa nhưng lần này nó cất tiếng hỏi lại ai tiếng người ròn vô cùng ma quái cất lên những oan hồn bị chôn sống dích cổ mộ tại sao lòng tham của những kẻ muốn cướp nước cướp nhà đều có chung kết cục này cả mày lão đã bị lòng tham của lão thầy địa lý tàu dẫn dụ ánh mắt là tột cùng sợ hãi đào roi đèn bốn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói Nó đảo bước nhanh qua đống xương người tiến sâu vào ánh đèn loang loáng của lão Huệ. Nó dừng lại trước một căn hầm lớn hơn tầm hơn chục mét vuông, khép bằng những phiến đá khổng lồ mài nhẵn. sáng đèn nó ngỡ ngàng khi nhận thấy lão Huệ, bằng cách nào đó đã bước qua những sòng sắt to bằng cổ tay đứng bất động. Trên những chiếc giường lớn xếp chồng lên nhau quay lưng lại với nó, một chiếc giường lão mở ra để cho nó nhìn thấy sự lấp đoán. đây cứng ngọc ngà châu báu, Cổ vật bên trong một vài giọt máu đỏ từ cổ tay của lão lỏng tỏng rơi xuống nước. Nói đoán chắc những chiếc dương kia đều chứa đựng những thứ tương tự. Bên góc canh hầm còn có bức tượng bằng đồng lớn ngang người của nó. Nó tưởng nghe mang máng tượng thành hoàng làng la giang đúc bằng đồng đen. Không lẽ nó là đây? Không thể nhầm lẫn được. Nó chưa kịp vui mừng bao lâu thì nó giật mình khi thấy nãy giờ lão huệ. Vẫn đến như tượng không có bất cứ cử động hay nhúc nhích nào ông huệ nó cứ tiếng gọi nhưng thay vì lời đáp của lão Châu thì người đàn ông cột đầu ôm kiếm xuất hiện ngay sau lưng của nó như là cố đùa nó về phía trước nó chưa kìm hoàng hồn ngay sau phía trước chục người trong trang phục cổ xưa già trẻ lớn bé đều xuất hiện tựa như là những chiếc dương tất cả bọn họ đều bị những nhát chém chí mạng lời thi thầm của cô gái lòng tham sẽ đưa tất cả chúng mày đến với cái chết Và nhấn chìm chúng mày dưới màu nước đỏ, màu máu của địa ngục đã đến lúc phải trả giá. Cô, cô là... Nhài, đang Thị Nhài, con gái của Đặng Tuấn, thường gia tộc họ Đặng người giàu có nhất vùng La Giang. Mười người kia những người còn sống sót sau cơn lũ, nhưng mà không kịp chạy thoát sau khi nước lũ tràn vào, để nhấn chìm tất cả làng La Giang trong biển nước. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? Cô chính là thần dữ của, cô gái ngồi trên miệng giếng vào những đêm trăng rằm. Thần dữ của tiếng cười của cô gái vang lên man dại, làm cho nó thêm phần hoàng sợ. Đôi mắt ấy đen xì sâu óm như ở tầng địa ngục dí sắt vào gương mặt của nó. Nếu đúng liều lão và người liều có xuống được đây dễ dàng như vậy không? Vậy tại sao nó liền lắp bắp hỏi lại? Sau khi an táng Bùi Hoàn nằm trong cổ bộ xây cho cha ta, nhưng đó là cánh cửa dẫn vào đường hầm tất cả những con đường đều có bẫy trùng độc như là máu cá chỉ dính vào và bị phân hủy từ bên trong lục phủ ngũ tạng. Sói bò cũng từ đó sinh sôi rất nhanh chóng phá hủy vật chủ để đề phòng những kẻ mang tà tâm cướp của. Cha ta mong những cuộc cải bao đời họ đặng tích lũy có thể giúp dân làng giúp nước, không để cho giặc vơ vét mang về phương bắc. Giặc đào hầm xâm nhập vào phần chết vì bẫy, phần dính trùng độc mà chết. Khi ấy quần làm sơn đánh ra không kiềm lấy đi số cô cải mang về phương bắc. Thầy đầu đã dùng chính ta lập lời chấn niệm, 10 người lớn bé già trẻ bị giặc cắt tiết sau đó. 100 ngày sống trong oán hận dày vò thành thần dữ của, nhưng không thể chịu đựng sự dày vò khi nhìn thấy những người thân của mình bị giặc giết hại. Thế cửa hầm chúng đào và phong ấn chính là phiến đá lạnh nơi giếng nước đóng lại. Nhưng tình đảng tiếc chỉ ba ngày sau, Thương tỷ đã tàn ta dùng gươm cắt cổ kết liễu đời mình, mang theo lời nguyện của ta biến mảnh đất này thành đất giữ, ngăn cấm những người có tà tâm xâm phạm đánh thức giấc ngủ của những oan hồn phá luôn lời chấn hiểm của lão. 14, 15, 16 là những ngày rỗ của những người nằm trong cổ bộ. Mỗi khi chẳng lên những hồn ma làng la giang lại xuất hiện, nhưng ngày họ vẫn còn chuyên dương thế. Những gì lão động và theo đuổi theo lời nguyện và chỉ dẫn của thầy Tàu nhưng đây là đất Việt. Điều mắt của cô gái buồn bã lắc đầu. Trời đất hữu duyên gặp lại vòng tuần hoàn cũ nhưng thật đáng tiếc, thiền tâm của ông bà Châu biến đất giữ thành đất lành nhưng lòng tham của cha con ngươi và lão biến đất lành thành đất giữ, lòng tham của các ngươi đã đánh thức những linh hồn này tỉnh giấc. Tiếng cười của cô gái man dại vang lên trong đêm, tiếng cười ấy làm cho lão Huệ như bừng tỉnh, lão từ từ quay lại nhìn nó, nó thét lên kinh hoàng. Không, cái gì đấy? nó không tin người đàn ông trước mặt lại là lão huệ. khi lão vừa quay mặt lại thì ròi trong hốc miệng của lão lồm ngồm bò ra, leo kín lên khuôn mặt rơi cả xuống đất. lão liêu siêu đi lại chỗ nó đang đứng nhưng mà dường như bị những linh hồn cố níu lại. những con ròi tông bập bạp như là nhộng ong dần ăn dần lên khắp khuôn mặt của lão. chạy đi. tiếng của lão thều thào cố nhòi người ra lúc này nó đã quên sạch kho báo trước mặt. Toàn thân của nó nóng gian như đang bị hàng triệu con trùng thiêu đốt đầu quét từ bên trong. Nó vội vàng cười bỏ hết bộ đồ bảo hộ chạy ngược về phía cửa hầm. Bất chấp đạp lên đống xương người nằm ngổn ngang dưới chân và thích nước màu đỏ tanh như máu cá đang nhỏ xuống trên đầu. Nó cứ trồi lên khỏi hầm mộ bằng mọi giá. Lá Huệ như một cây sắc sống lào đào theo để lại một tràng cười man dại phía sau. Người đàn ông cột đầu ôm kiếm đất đứng cửa cổ mộ từ bao giờ, nhìn về phía giữa vực nơi đỉnh la giang cổ nằm sâu bên dưới. Thằng hai nằm vật ra bên mép vực, ngay trước mắt của nó là nước. Một, hai, ba, bốn con giòi từ mũi chui ra rơi xuống. Trong ánh mắt nửa mưa nửa tình của nó nhìn thấy cả thân hình của lão Huệ buông mình đổ xuống mặt vực. Những con giòi béo mập trên cơ thể của lão cũng lõm tõm rơi xuống, theo chìm trong làn nước. Trong vắt từ dưới đáy vực, nơi có ngôi đỉnh, một dòng nước đang cuồn trào dâng lên những xác người chưng phẩy trôi nổi lệnh bệnh trong nước lũ. Thằng Hải có nhòi người về phía mặt nước để dịu đi cơn nóng, bởi hàng triệu con dòi đang tàn phá từ bên trong cơ thể. Thế nước màu đỏ như máu cá cùng với cơ thể của nó hòa vào màu nước vực, trong veo, cuồn lên lấp đầy cổ mộ. Cái cửa hầm từ từ khép lại. Ở phía trên bờ vực chỉ còn người đàn ông cột đầu ôm kiếm trong đêm hướng về phía xa bên bờ vực.